Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 17, Phổ Đà đảo, Long nữ tở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz hoi san đổi mới 2014 đến 1-31 giờ 54 phút. 48 số lượng tử. 3660. Điên Nhạc chần chờ một chút. Nói rằng: Bần đạo chính là đại lục tán tu có cảm vu yêu đại chiến nguy hiểm, liền muốn đến Nam Hải tìm một nơi tu đảo mong rằng đảo hữu chớ trách. Cái kia Thủy Long vừa nghe liền thích nghi. Vu yêu đại chiến lan đến rất rộng. Lần trước đại chiến toàn bộ Hồng Hoang đại lục sinh linh đồ thán. Tử thương vô số Thế là đại chiến sau may mắn còn sống sót một ít bộ tộc cũng đều lòng vẫn còn sợ hãi chỉ muốn thoát khỏi đất thị phi này. Không ít bộ tộc đều cả tộc di chuyển, đi tới biên hoang nơi. Mà lúc này tứ hải nhưng là một cõi cực lạc. Vì lẽ đó có không ít bộ tộc hoặc tán tu đều là chạy tứ hải mà đến, tìm kiếm đố lại nơi. Cái kia Thủy Long lại cùng Đinh Nhạc bắt chuyện một trận, Lại nói chút Nam Hải việc liền cáo từ. Mà Đinh Nhạc cũng bởi vậy đối với Nam Hải có chút hiểu rõ. Nam Hải Long Tục có thể nói là trong biển bá chủ, Thủy quân vô số. Mà trong biển không ít yêu vương xưng bá một phương Nhưng cũng muốn hướng về Long tộc xưng thần tiến cống. Long Tục đối với Nam Hải tán tu tuy rằng quản lý không hoàn toàn, Nhưng cũng có một chút hạn chế Không thể trắng trợn sát lục thủy tộc chính là một trong số đó Như Đinh Nhạc thu phục tam mục ngư bộ tộc thì có chút phản quyền Chỉ có điều tam mục ngư tục tiểu lực vi Nhưng là cũng không có gây nên long tộc chú ý Chờ cái kia thủy long đi rồi Đinh Nhạc nhưng là lại biết điều rất nhiều Tìm kiếm phủ đà đảo cũng không vội vã hỏa hỏa Mà là từ từ tìm kiếm. Bách năm qua đi, Đinh Nhạc vẫn luôn ở Nam Hải tính tu. Mỗi quá mấy năm liền đổi chỗ khác thuận tiện tìm kiếm. Trong lúc tuy rằng cũng tìm tới không ít linh đảo có thể tu luyện, Đinh Nhạc đều không hài lòng lắm. Ngày hôm đó, Đinh Nhạc thu được một con kim sĩ thần ưng hô hoán thế là liền đứng dậy dám đi. Đến địa phương. Đinh nhạc nhưng là phát hiện nơi này hải vực nhưng là có chút hoang vu Trong biển thủy tộc ít ẩy Không giống cái khác hải vực kết bè kết lũ Đưa tới con kia kim sĩ thần ưng Đinh nhạc nhưng là được tin tức Nhưng là có một con thần ưng đi nhầm vào vùng biển này Mất đi tin tức Mãi đến tận mấy ngày sau Cái khác thần ung mới phát hiện không đúng Thế là mới ghép quần tới đây. Chỉ có điều một đến chỗ này. Nhất thời có vải chỉ thần ưng mất đi hình bóng. Mặt khác một con thần ưng cảm giác không đúng mới phát sinh tin tức. Đưa tới đinh nhạc. Cha xét chốc lát, đinh nhạc liền lộ ra mỉm cười thân thể loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Không cần nhiều thì đinh nhạc liền xuất hiện ở một hòn đảo bầu trời. Này đảo Phạm Vi không hơn trăm bên trong Ở minh mông trong vùng biển cũng không hề lớn Nhưng trên đảo Nhưng là cây rừng rậm rạp Dây leo rà leo vách núi Thỉnh thoảng có một con chỉ thủy thú từ giữa núi rừng đi qua ngựa đầu thép xài Ở đảo Trung Hương Có một tóa cao tới mấy trăm trượng ngọn núi Sườn núi nơi có nhất sơn đồng Cửa đồng có một loạt thanh liễu Theo gió sập sờn Ở sơn trước Có một vũng thanh trì Bạc Bốn mẫu địa to nhỏ Nước ao trong suốt thấy đáy Ở trong đàm Mọc ra từng cây tỏa ra thánh quang bạc liên Trong đó một cây càng lớn Hoa nở cửu phẩm Thỉnh thoảng còn có từng cây Từng cây dài hay Ba thước kim ngư nhảy ra mặt nước Phi ví Ở đảo sau, còn có một mảnh phạm vi bên trong hứa tử trúc lâm, tử khí mịt mờ, hừng hực mà lên, từng tia từng tia quấn quanh, phủ đà đảo, lạc xà sơn, chiều âm động, đinh nhạc tử nói một câu, ý cười đầy mặt, nhìn cái kia hạ phẩm linh căn thanh liễu, hạ phẩm linh căn tử khí trúc. Cùng vậy còn chưa thành thuộc thượng phẩm linh bảo cử phẩm bạc liên Hơn nữa cái kia một ao bạc liên ngoại trừ cái kia thượng phẩm linh bảo ở ngoài Còn lại cũng không phải là vật phàm, đều là tiên thiên Tuy rằng không vào linh bảo xê vi Nhưng thành thuộc sau tính tâm luyện trí vẫn có thể luyện trí ra uy lực không ít hậu tiên linh bảo Đinh nhạc lại phí đi chút tâm tư phá sườn núi hang núi kia ở ngoài trận pháp Tiến vào trong đồng Chỉ thấy cái kia trong đồng đúng lúc rồng rãi Tự nhiên hình thành mấy đồng thất Hơn nữa đỉnh còn có từng viên một trứng gà to nhỏ minh châu phát sinh diệu diệu ánh sáng Làm cho trong đồng không có một chút nào ẩm ướt âm lãnh Đinh nhạc tiên tiến nhập cái kia chính giữa chủ thất Vừa bước vào liền bị đồng bên trong một bảo hấp dẫn ở Nhưng là một cách bạch Ngọc Bình Sứ Ngọc Tình Bình Thượng Phẩm Linh Bảo Nội hàm tam quang thần thủy Ngoài ra Còn lại mỗi đồng thất còn phải đến 5 viên kim quyển Tự thành một bộ Có thể cầm cố tiên thần Tên là cấm tiên quyển Là một bộ hạ phẩm Linh Bảo Hợp chi có thể sánh vai thượng phẩm Ui năng rất mạnh, được phủ đà đảo Đinh nhạc liền lại bắt đầu trở nên bận sổn Muốn bố trí một thoáng trên đảo phòng ngự Không phải vậy dựa vào cái kia mê trận Sớm muộn bảo đảo đến đổi chủ Đinh nhạc sử dụng cảnh sơn tiên Phế bỏ đại pháp lực từ đàn xa dẫn dắt đến rồi bày tòa ẩm chứa linh mạch tiểu đảo Đem phủ đà đảo vây quanh ở trong đó Bay xuống thất tinh bắt đầu đại trận Chỉnh cây hải vực đều bị bao phủ ở bên trong Không ngừng có xương mù sày bay lên Che giấu chủ phủ đà đảo Khiến cho không thể để cho người thăm dò Chỉ để lại một hòn đảo nhỏ hiện hiện ở trong vùng biển Trực diện phương Bắc Đại Lục Hòn đảo nhỏ này bị đinh nhạt mệnh vì là nganh tiên đảo Trên đảo loại rất nhiều kỳ hoa dị thảo Thanh Tùng Đại Một, còn bởi vậy rèn đúc một tòa đình các. Vẹn vẹn mấy ngày sau, nganh tiên đảo liền nganh đón nhóm đầu tiên khách mời. Vô tận sóng biển lăn lộn mà lên, sóng lớn trực thăng cao mấy chục trượng. Mà sóng lớn trên thì chìm nổi một đôi đối với trên người mặt xanh thắm bảo giáp cầm trong tay lưới dao sát binh tướng. Những này binh tướng từng cái từng cái ngay ngắn có thứ tự đứng thẳng ở sóng lớn bên trong Mỗi người khổng vũ mạnh mẽ Thân cao đều là hơn trưởng cao to Mà người tầm đầu Nhưng là một vị thân mặc quần đỏ cung ý tuổi thanh xuân thiếu nữ Xinh đẹp không gì tả nổi Cực kỳ linh động Nam Hải Ngao Lam rất đến bái phỏng Đứng ở ngay tiên đảo ở ngoài Cô gái kia khẽ nói Tuy rằng âm thanh khinh Nhưng nhưng xa xa đưa vào nginh tiên đảo bên trong Sờ khắc này phổ đà đảo bên trong Đinh nhạc chính đang bố trí chính mình ồ nhỏ Cái kia nginh tiên đảo bị hắn bố trí cấm chế Lời nói tự nhiên cũng truyền vào phổ đà đảo bên trong Đinh nhạc nghe vậy không khỏi biến sắc Họ ngao Cái kia không phải là nam hải long tục sao Này còn không là trước đây vị kia long tục tướng quân loại hình phổ thông long tục Có thể họ ngao Hoàn toàn là trong long tục hoàng tục Nhìn cái kia ao bên trong bạch liên Đinh nhạc vội vã bày xuống chính mình sẽ lợi hại nhất Trần pháp Đem cái kia ao che giấu được Vậy cũng là thượng phẩm linh bảo Coi như long tục nhìn thấy phỏng trừng cũng không thể lánh đảm coi như. Cuối cùng, đinh nhạc càng làm thanh liễu. Tử trúc cùng vừa trồng ở tử trúc bên cạnh thanh không trúc cũng dùng trận pháp cho che giấu rồi. Bất quá chốc lát đinh nhạc liền xuất hiện ở ngay tiên đảo trên. Nhìn cái kia sóng biển bên trong thiếu nữ. Ánh mắt không khỏi ngưng lại. Cô gái này tu vi cao hơn nhiều hắn. Nằm ở nửa bước kim tiên cấp cùng hắn phân thân một cấp bập Hơn nữa những thủy quân kia cũng không phải phổ thông thủy quân Trên người mơ hồ phun trào vô cùng sát khí Vừa nhìn chính là một nhánh bách chiến tri quân Tu vi mỗi người đều đạt đến tiên cảnh 800 tiên cảnh tu sĩ tạo thành thủy quân Cho dù những này binh tướng đều là chân tiên sơ kỵ Cũng có thể quét ngang kim tiên trở xuống phần lớn người đi Ở xa tới là khách đảo hứa mời đến Đinh nhạc đi ra thi lễ nói Cái kia cung thiếu nữ khoát tay chặn lại Để phía sau tung nhiều binh tướng ở tại tại chỗ Mà một mình nàng liền ung dung đi vào tiên đảo bên trong Trước đó vài ngày Bổn cung nghe báo Vùng biển này khác thường thường Nhưng không nghĩ tới là đảo hướng ngộ lại ở đây Hôm nay quấy rối Ngao Lam khách khí nói rằng Đinh Nhạc đem Ngao Lam nhập cái kia nơi đỉnh các bên trong Nhất thời Đỉnh các trung ương kéo dài ra một đảo khoảng 3 mét khoan Do đảo đảo hào quang tạo thành quang mang Thẳng tắp đi vào bốn phía trong mây mù Nhưng lại không gặp xuyên ra Đảo hướng xin mời Đinh nhạc đưa tay chỉ dẫn trước tiên bước lên hào quang bên trên Ngao Lam sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu cùng sau lưng đinh nhạc Chỉ là ánh mắt không khỏi đánh giá chung quanh một thoáng Thật sâu trận pháp trình độ Ngao Lam trong lòng nói Bước lên hào quang Chỉ có điều mấy tức thời gian Ngao Lam chỉ cảm thấy tâm thần loáng một cái Liền lại đạp ở một chỗ đình cắt lên Hai mắt nhìn lại, chính mình nơi ở một tòa phạm vi trăm giảm hứa hòn đảo. Không tính là lớn, nhưng cái này hòn đảo nhưng là danh xứng với thực động thiên phúc địa. Linh khí như mơ, không ngừng tự đại địa bên trong dân lên mà ra. Trong thiên địa không ngừng tung ra từng đảo, từng đảo nhiều màu sắc hào quang chẳng chịt ở giấy núi Hà trong hồ. Hình thành một vệt xinh đẹp cảnh sắc. Kỳ hoa dị thảo khắp nơi Linh cầm dị thú đầy trời Một nơi tuyệt vời đồng thiên phúc địa Đảo hữu có phúc lớn Ngao lam khen Nàng cảm giác được trên đảo có vài nơi bị trận pháp che đẩy địa phương Khẳng định là có bảo bối gì Đinh nhạc làm như vậy lại làm cho nàng khịt mũi con thường Nàng cái gì chưa từng thấy Cho dù là tiên thiên linh căn hoặc là linh bảo Long tục cũng là không thiếu Bần đảo nhưng là tìm kiếm mấy năm mới có thể lấy tìm được này một sống yên phận Tìm thật nói chỗ Thiên tri hạnh vậy Đinh nhạc khách khí một thoáng Đem ngao lam mời vào sườn núi nơi chiều âm đồng bên trong Chiều âm đồng bên trong phòng khách rất lớn Còn có một chút cây bàn đồ vật Đinh nhạc cũng là dùng nước suối rót chút đại hồng bào Chiêu đãi một thoáng Ngao Lam Hai người bắt chuyện gần một canh giờ Cũng đơn giản giao lưu một thoáng tu hành cảm mộ Ngao Lam liền cáo từ Đưa đi Ngao Lam Đinh nhạc kế tục bố trí chính mình Tân Đồng Phủ Ngoại trừ nhanh tiên đảo phụ trách ở bên ngoài ở ngoài Còn lại hòn đảo đều là ẩm dấu ở tầng tầng cấm chế dưới Mặt khác sáu hòn đảo nhỏ đều bị đinh nhạc từng tế luyện gần như thành bán thành phẩm Pháp bảo Đinh Nhạc còn lấy ra mấy cái linh mạch hóa vào bên trong hòn đảo nhỏ để mấy hòn đảo nhỏ linh khí càng thêm nồng nặng linh mạch quấn huyết hòn đảo càng thêm vững chắc mà này mấy hòn đảo bình thường cũng là không hóa ra ở phủ đà đảo trước mặt mà là hóa vào trong trận Pháp không hiện ra cùng thế mấy chục năm sau Đinh nhạc an tâm tu luyện Nhưng thiên tiên hậu kỳ hắn tu vi thuần túy là thủy ma công phu Mấy chục năm như một ngày Để đinh nhạc thực sự không nhất lên được hứng thú gì đến Tẻ nhạc sau khi Đinh nhạc bắt đầu rồi lại trên đảo giảng đảo Đối với những kia có linh tính hoặc là sản sinh linh trí sinh vật Giảng giải hóa hình phương pháp Tuy rằng hắn cũng là hiểu lắm hành Nhưng thấy quá đại khắc cầu hà con lừa nhỏ liệt tử. Thêm vào đinh nhạc tô vi. Hắn nói về tới vẫn là xa ráng. Bất quá mấy chục năm. Liện có một ít sinh vật hóa hình. Tuy rằng pháp lực không sâu. Cảnh giới không cao. Nhưng cũng là bỏ đi phàm thể. tu hành càng nhanh nhẹn hơn. Linh trí càng cao hơn. Vì thế... Đinh Nhạc cũng thu rồi rất nhiều đạo đồng Bởi vì Phạm là những này hóa hình sinh vật Hoàn toàn là bốn Năm tuổi to nhỏ hài đồng dáng dấp Từng cây từng cái phấn trạm ngọc trác Dường như dương hoa hoa giống như đáng yêu Đinh Nhạc đem những này tiểu đạo đồng đều sắp xếp từng người nhiệm vụ Có mấy cách chuyên môn phụ trách thay phiên trông coi Nganh tiên đạo nganh tiên đạo đồng Có hai cái chuyên môn nuôi nấm hắn con kia long tu thú đạo đồng Còn có chuyên môn phụ trách chăm non hắn cái kia liên miên mấy sẵm vườn thuốc đạo đồng Trong này hoa hoa thảo thảo chính là ở hồng hoang bên trong đều xem như là ít ẩy Đây chính là Đinh nhạc cướp đoạt nhiều năm một ít bảo bối Cái khác còn có hét dọn động thất chăm non cái kia một trì kim ngư chờ chút chuyên trách đạo đồng Những này đảo đồng đều là linh vật hóa hình Có ngũ thải tiên tước Tam sắc lưu oanh Cầu chuyển linh chi Kim ti ngọc diện hầu Song rực bại kim phi mã Lam huyến thảo chờ chút Mỗi người thiên tư cũng coi như bất phàm Tiên thiên theo hầu Có pháp lực Đinh nhạc hơi hơi vấn luyện một thoáng Liện đều thành thảo điêu luyện trên cương vị Mãi đến tận trăm năm sau Đinh nhạc cảm giác được tử khí trúc cùng thanh không trúc Thanh liễu chủ cây đều sản sinh linh trí sau Đinh nhạc hứng thú Chuyên môn vì là này mấy cây linh canh giảng đạo Đầy đủ lại là gần trăm năm Này mấy cây linh căn mới hóa hình mà ra Tử khí trúc hóa hình chính là một vị tử khí hừng hực tiểu chính thái Thanh không chúc hóa hình thì một vị xanh non thúy tiểu tình mũi Đinh nhạc vì thế còn chuyên môn dùng hai thằng nhóc bản thể thêm vào một ít chân bảo luyện chế hai thanh bảo kiếm Tử dính thanh tác, rất trâu bò, phong cách tên Cho tới thanh liễu Thì cũng hóa hình thành một vị tiểu chính thái Tiểu dáng rớp có thể để cho nữ hài vì đó xít gào Đặc biệt đáng yêu Đinh Nhạc còn vì thế chuyên môn cho hắn luyện chế một cái cảnh liễu biên chế thành lãng hoa Bên trong có thu thập kỳ chân chín dạng Ui lực bất phàm Tử vân thanh Vũ liễu tâm cũng bởi vậy thành Đinh Nhạc bên người tiểu đảo đồng Mà lại nói liên hoa chỉ kia một đám kim ngư cũng có hóa hình Hóa thành từng cách từng cách vóc người đại hán khôi ngô Đinh Nhạc cho bọn họ phối hợp giáp vàng kim thương liền phái đến trông coi Ninh Tiên Đảo. Thuận tiện đem cái kia trên đảo mấy cách đồng tử đưa tới làm chút những khác rồi. Cứ như vậy, điên nhạc nhàng nhã sinh hoạt bắt đầu rồi.